Lòng buồn rười rười Qua thiết cán nói Địch đại hiệp sao rồi Địch chân lắc đầu nói Không có lấy ra Qua thiết cán nghĩ thầm Ngươi không thể ra Qua thiết cán ta há chẳng hơn ngươi sao Đến chiều quyệt đạo của ta được giải khai rồi Ngươi sẽ biết tay ta Nhưng lão không lộ ra nét mặt Lại nói Khỏi phải lo Đợi quyệt đạo giải khai Qua mổ sẽ dẫn hai vị thoát nơi nguy hiểm này Thủy sinh thấy địch dân không đến xúc phạm mình Nỗi sợ hãi giảm dần Nhưng vẫn về chừng tránh xa Không nói một lời Địch dân tuy không cần cô ta hiểu mình Nhưng thấy sắc mặt và cử chỉ Trong lòng không nén nổi tức giận Chỉ mong sớm bỏ đi được Nhưng tuyết dày bịt núi Không cách gì ra được Bất giác buồn khôn tả Đến khoảng giờ mùi Qua thiết cán bỗng nổi lên Cười ha hả lão nói Thủy địch nữ Qua bá, bá muốn dây mấy cần thịt ngựa của cháu, sau khi ra khỏi hàng sẽ trả đủ cho cháu. Lão nhảy dọc lên theo đường dòn leo lên chỗ thịt ngựa nướng, cầm lấy một miếng nhai nhồm nhom. Thì ra thời gian phong bế quyệt đạo của lão đã hết, bèn tự giải khai. Quyệt đạo đã giải, thần thái qua thiết cán lập tức trở nên kiêu hãnh. Lão nghĩ quyết đau tăng đã chết, địch nhân và thủy sinh dù có liên thủ cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của lão. Ở mãi trong hang này cũng chẳng được tích sự gì Phải tìm đường ra càng sớm càng tốt Tìm được đường ra thì trước hết Phải giết hai đứa này diệt khẩu Những việc mình làm hôm qua Há lại để hai đứa chúng nó tiết lộ ra ngoài Lão thi triển khinh công Đi tra sát vòng quanh hang tuyết Phát hiện ra băng tuyết đã bịch kín mọi lối Nếu bốn người là qua lưu thủy không đi vào đây Trước khi tuyết lở Thì nhất định cũng ở lại ngoài kia Không lọt vào đây được Lúc này con đường duy nhất có thể ra khỏi hang Tuyết đã động dày mấy chục trượng rộng đến mấy dặm Đi trên tuyết mấy trượng thì có thể được Nhưng làm sao có thể đi qua mấy dặm tuyết xa như vậy Huống hồ cũng chẳng nhận ra phương hướng Bây giờ mới bắt đầu tháng 11 Đợi đến đầu mùa hạ sang năm Tuyết tan vừa tròn nửa năm Trong hang chỉ có tuyết năm 6 tháng rồng ăn gì mà sống Quà thi cán quay lại trước cửa hang Sắc mặt nặng chình chịch Ngồi thư ra hồi lâu Lôi thịt ngựa trong bọc ra ăn Nhai chậm chậm Ăn hết nhãn miếng thịt Mới trầm giọng nói Đến đoàn ngọ sân năm mới ra được Địch dân và thủy sinh Người ở mé trái Người ở mé phải Đều cách lão khoảng ba trượng Lão tuy nói nhỏ Nhưng trong tai hai người nghe như sấm động Hai người không hẹn mà đều ngó quanh Bốn phía xung quanh đều toàn tuyết trắng Muốn tìm giỏ cây rễ cỏ cũng khó Đều nghỉ bụng Làm sao chịu được đến đoan Ngọ sang năm Chỉ nghe thấy giữa khoảng không trung Nghe tiếng kêu của mấy con chim ưng Ba người cùng ngẩng đầu nhìn Bảy tám con chim ưng bay liện Đều nghĩ Trừ phi bay được như mấy con chim ưng kia Mới ra khỏi hang được Con ngựa trắng của Thủy Sinh tuy rất lớn Nhưng ba người này ngày nào cũng ăn Không đến một tháng đã hết Lại qua 7-8 ngày nữa, cả đầu ngựa rồi bộ lòng cũng ăn hết nhẵn. Ba người qua thiết cán, thủy sinh và địch dân trong những ngày này không nói với nhau một lời. Nếu tình cờ ánh mắt gặp nhau thì cũng lập tức lãng đi. Qua thiết cán mấy phen định giết địch dân và thủy sinh, nhưng lại cảm thấy sau khi giết hai người rồi chỉ còn lại lẻ loi một mình trong hang tuyết này thì cũng thật là khó chịu đựng nổi. Huống hồ tính mạng hai đứa này đã ở trong tay mình thì cũng chẳng rội ra tay Qua những ngày ấy, sự nghi kỳ của thủy sinh đối với địch dân cũng giảm đi nhiều Cuối cùng đã dám vào ngủ trong hang Đến tháng chạp, trong hang tuyết càng lạnh Về đêm gió bất gào réo càng lạnh thấu xương Địch dân đã luyện thành thần chiếu công, tiếp tục tu tập Nội lực mỗi ngày một tăng tiến nhưng áo quần mỏng manh ở nơi trời băng đất tuyết này thật là khó chịu. Thủy sinh có lúc từ trong hang nhìn ra, thấy địch dân rung cầm cập nhưng vẫn không hề vào trong hang tránh rét. Cô cũng yên tâm, cảm thấy tên tiểu ác tăng này tuy ác nhưng cũng còn lễ độ. Những vết thương trên người địch dân đã lành hẳn, chỗ chân gãy cũng đã liền xương, đi lại bình thường. Có lúc nghĩ đến cái chân gãy này đã nhờ quyết đao lão tổ băng bó cho, lòng không khỏi chạnh buồn. ăn hết thịt ngựa rồi, cái ăn trở thành vấn đề nan giải. mấy ngày cuối cùng, địch dân đã cố gắng ăn thật ít, thật ít, chỉ một miếng nhỏ. nhưng nhịn như vậy chỉ để cho qua thiết cán Thật thà nít hết. thủy sinh nghĩ bụng, một vị đại hiệp đã thành danh đến cửa ải nguy nan lại không bằng một tên tiểu ác tăng của quyết đông môn. Một hôm vào lúc nửa đêm, Thủy Sinh đang lúc mơ màng, bỗng giật mình thức dậy vì tiếng cãi cọ, nghe thấy địch dân lớn tiếng quát. Thân thể của Thủy đại Hiệp là không được đụng giao. Qua thiết cáng lạnh lùng nói. Mấy hôm nữa đến người sống cũng ăn. Ta ăn người chết trước là để người sống thêm được mấy ngày đó. Địch dân nói. Chúng ta thà ăn vỏ cây rễ cỏ, quyết không ăn thịt người. Qua thiết cáng quát lên. Biến đi, là lối cái gì, chọc tức ta ta giết ngay. Thủy sinh dội chạy ra, thấy địch dân và hoa thiết cán đứng bên mộ phụ thân. Thủy sinh hét lên. Đừng đụng đến phụ thân ta! Rồi cô lao tới, thấy tuyết trắng đắp trên mộ phụ thân đã bị gạt đi. Hoa thiết cán tay trái đang chộp lên ngực thi thể thủy đại. địch dân quát. "Mở buông ra! Thủy sinh dội nói. Ngươi! Ngươi! Bỗng thấy hàng quang lóe lên. Trong tay áo, hoa thiết cán lộ ra một cây đoảng thương. Lão nghiêng mình rút thương đâm nhanh vào giữa ngực địch dân. Cú đâm này cực nhanh. Địch dân nội công tuy đã đại tiến, nhưng chiêu thức ngoại công vẫn tầm thường. Chẳng qua cũng chỉ là mấy chiêu thức quyền cước kiếm thuật mà thích trường phát đã dạy trước kia. Bị một đại gia như hoa tiết cán, bất ngờ ám toán, làm sao đối phó được? Đàn ngờ ngát, mũi thương đã đâm vào ngực. Thủy sinh kinh hải kêu lên, không biết phải làm sao. Qua thiết cán định đâm một nhát xuyên Từ trước ngực ra sau lưng địch dân Thành một lỗ thủng Nào ngờ mũi thương đâm tới ngực địch dân Thì không vào được Bị cản ngay lại Sức mũi thương đi cực mạnh Địch dân ngã ngồi xuống Tay trái lật qua Đánh mạnh vào cán thương Cách một tiếng Hổ khẩu của qua thiết cán rách toát Đoạn thương tuột khỏi tay Bay thẳng lên trời Thế trưởng vẫn còn ập tới Đẩy qua thiết cán loạn choạng Ngã ngửa ra Đoạn thương rơi xuống hang sâu đầy tuyết, mất tiêu Hoa thiết Cán cả sợ thầm nghĩ Tên tiểu Hoa Thượng này võ công thần kỳ đến vậy Không kém gì Lão Hoa Thượng Lão lăn về sau mấy vòng nhảy lên, chạy trốn ra xa Hoa thiết Cán không biết nhát thương ấy bị áo tầm đen cản trở Không đâm được vào người địch dân Nhưng lực đạo rất lớn khiến địch dân nghẹt thở, ngã ngất trên mặt đất nếu không phải là thần chiếu công đã được luyện thành, địch dân đã mất mạng bởi nhát thương này. võ công của hoa thiết cán so với chu kỳ ở thành kinh châu đồ trước, tuy là đều đâm vào áo tầm đen nhưng kình lực thì bội phần mạnh hơn. dần trăng dần giặt giữa trời, hai con ưng sám thấy địch dân nằm trên tuyết cứ bay lượn mấy vòng trên không trung. thủy sinh thấy địch dân ngã không dậy được, tưởng như đã bị hoa thiết cán đâm chết. Chợt mừng rỡ Tiểu ác tăng đã chết rồi Từ nay không sợ có kẻ xúc phạm nữa Nhưng rồi lại nghĩ Qua thiết cán muốn ăn di thể của phụ thân Nếu tiểu ác tăng ra sức ngăn cản Đến nỗi bị giết Tiểu ác tăng không có ý tốt Muốn lừa mình Lừa mình Hừm, Ta không mắc lừa đâu Nhưng y chết rồi Lỡ qua thiết cán độc ác kia Lại phạm vào di thể của phụ thân Thì mình làm sao được Tốt nhất là tiểu ác tăng đừng chết tay cầm quyết đao, cô từ từ đi đến bên địch dân, thấy địch dân nằm ngửa bất động trên mặt tuyết, cơ trên mặt hơi nhăn nhó, hẳn là chưa chết. Thủy sinh lại chợt mừng, cúi mình xuống, đưa tay sờ lên mũi thăm dò hơi thở, bỗng cảm thấy có hai luồng hơi nóng phả vào ngón tay. Thủy sinh sợ hãi nhảy lên, dội vàng rút tay lại. cô dũng nghĩ địch dân tuy chưa chết nhưng chắc hơi thở cũng yếu ớt. Nào ngờ hơi thở ra lại nóng đến vậy Cô không biết lúc này nội công của địch dân đã rất thâm hậu Tri giác tuy mất nhưng hơi thở vẫn mạnh Có điều nội công thượng thừa mới luyện được chưa bao lâu Hùng kiện thì có thừa mà trầm ổn thì chưa đủ Chưa đạt tới cảnh giới tự nhiên dung hòa Thủy sinh nghỉ bụng Tiểu ác tăng đã ngất đi Đến khi tỉnh lại thấy mình đứng bên cạnh Thật là không ổn Vừa mới quay đầu đã thấy qua thiết Cán đứng cách đó không xa chăm chú nhìn. qua thiết Cán đâm một nhát thương không giết chết được địch dân, lại bị phản trưởng đánh ngã trong lòng sợ hãi lạ thường Nhưng rồi thấy tiểu ác tăng kia ngã xuống đất không dậy nổi, sốt ruột muốn biết y sống chết ra sao. Một lúc sau thấy địch dân không hề nhúc nhích bèn từng bước từng bước đi tới. Lúc này tay phải của lão vẫn còn ê ẩm, chỉ trực Địch dân nhõm dậy là lão lập tức quay mình bỏ chạy Thủy sinh cả sợ hét lên Đừng tới đây Qua thiết cán cười nanh ác Sao lại không đến Thịt người sống ngon hơn thịt người chết nhiều Chúng ta mổ hắn mà chén Cũng hay đó chứ Vừa nói lão vừa bước gần thêm một bước Thủy sinh không biết làm sao Đánh bạo lay địch dân kêu lên Lão đến rồi kìa Lão đến rồi kìa Hoa Thí Cán thấy địch dân hôn mê bất tỉnh, cả mừng, lập tức nhảy tới, dung hữu trưởng đánh xuống, thủy sinh dung quyết đao, một chiêu kim châm độ kiếp đâm vào qua Thí Cán. Cô sử theo kiếm pháp, nhưng quyết đao sắc bén lạ thường và đầy quy lực. Hoa Thí Cán đã mất đoạn thương, xích thủ không quyền, sợ cây quyết đao chém sắc như bùn này nên cũng không dám khinh địch, bèn thi triển công phu, không thủ nhập bạch nhận, phải đoạt được quyết đao cái đã. Chuyện kia nói sao Trong hồ mê, Địch dân loáng thoáng nghe thủy sinh kêu Lão đến rồi kìa Mơ mơ hồ hồ Không biết là ý gì Rồi lại nghe thấy tiếng la hét Liền mở bừng mắt ra Thấy thủy sinh tay múa quyết đao Đang mãi đấu với quà thiết cán Thủy sinh tuy trong tay có lợi khí Nhưng một là không biết sử đao Hai là võ công kém xa Tả che hữu tránh Liên tiếp bước lui Giờ sao chỉ còn mong vũ khí trong tay không bị kẻ địch đoạt mất Nào có nghĩ đến việc sát thương địch thủ Cô luôn miệng hô Nè nè, mau tỉnh lại, lão muốn giết ngươi đó Địch dân thoạt nghe, thấy ớn lạnh trong lòng Nguy hiểm thật, cô ấy đã cứu mạng mình Nếu không có cô ấy ra sức ngăn chặn, hoa thiết cán đã đánh chết mình rồi Tuy ngực và bụng mình có áo tầm đen bảo hộ Nhưng lão chỉ cần đá vào đầu một cái thì mình cũng mất mạng Bèn đứng dục dậy, nhảy tới dung chưởng đánh vào qua thiết cán, qua thiết cán đưa chưởng ra đỡ, bùng một tiếng, hai người đều ngã ngồi xuống đất. Địch dân nội lực thâm hậu, qua thiết cán chưởng pháp cao minh, hai chưởng gặp nhau không phân cao thấp. Qua thiết cán võ công cao, ứng biến nhanh, bị địch dân một chưởng hất ngã liền nhảy lên, chưởng thứ hai lại đánh tới, địch dân không kịp đứng dậy, đành ngồi mà đánh trả một chưởng tuy ngồi nhưng chưởng lực không hề yếu đi lại nghe bùng một tiếng địch dân bị chấn động lăn hai vòng Qua thiết cán cũng phải lùi lại ba bước khí quyết nhộn nhạo thầm sợ hãi tên tiểu ất tăng này nội lực thật là thâm hậu địch dân ngồi mà dung chưởng trả đòn không ngờ chưởng pháp của qua thiết cán uyển chuyển linh hoạt vừa qua mặt địch dân địch dân đánh một chưởng không trúng nghe phát một tiếng ngực lại dính một chưởng May mà có ô tầm y hộ thân Không đến nổi bị thương Nhưng cũng không chịu nổi Mới định đứng dậy đã ngồi phịch xuống Qua thiết cán đánh trúng một chưởng Chưởng thứ hai lại tới liền Lão tuy nổi tiếng võ lâm bởi trung bình thương Hiệu là trung bình vô địch Nhưng công phu quyền cước cũng rất giỏi Lúc này sử một lộ nhạc gia tán thủ Bóng chưởng chập trần Tả một chưởng hữu một chưởng Trong 10 chưởng có 4 năm chưởng đánh trúng địch dân. Địch dân đánh trả, lão đều khéo léo tránh được. Võ công hai người cách nhau quá xa. Nội lực địch dân dẫu có mạnh, cũng không có dịp thi triển. Giờ sao địch dân đành chỉ hai tay che kín đầu mặt? Thân hình đành để lão đánh ngầu, vừa đứng lên lại bị đánh ngã quay xuống. Hoa Thí Cán muốn thanh toán địch dân ngay, khỏi sinh hậu quạng nên chữ nào cũng vô cùng hiểm ác. Địch dân thổ liền ba bốn máu, thân pháp đã trở nên chậm chạp. Thủy sinh lúc đầu thấy hai người đấu kịch liệt, không thể xen vào tương trợ được. Đến khi thấy địch dân lâm nguy, dội dùng đao chém vào lưng Hoa Thí Cán. Hoa Thí Cán nghiêng mình né tránh, trở tay chộp lại muốn đoạt huyết đao địch dân dẫn kình vào chưởng bên phải vỗ ra một luồng chưởng phong mãn liệt chụp lấy toàn thân qua thiết cán qua thiết cán không kịp né tránh đành đưa chưởng ra đỡ nói về nội lực thì qua thiết cán lại không phải là đối thủ của địch dân bỗng cảm thấy mắt nảy đông đóm nửa người tê dại loạn trọn đứng không vững thủy sinh kêu lên chạy mau chạy mau Rồi kéo địch dân chạy ngay vào hang Hai người vội vội vàng vàng Khuân mấy tảng đá lớn chặn trước cửa hang Thủy sinh tay cầm quyết đao Thủ ở bên phải Chỉ cần lão ra tay khiên đá Thủy sinh sẽ dùng đao chém hai tay lão Một lúc sau bên ngoài Không có động tĩnh gì Thủy sinh nói Tiểu ác tiểu Cô vẫn quen gọi tiểu ác tăng Lúc này cùng liên thủ đánh họ qua Nếu gọi tiểu ác tăng Thì thật không nên Bèn đổi giọng hỏi Thường thế của người ra sao? Địch dân đáp Không sao Bỗng nghe qua thiết cán ở ngoài hang Cười ha hả kêu to Hai cô chó quang này nấp trong hang làm trò ma gì đó Thủy sinh nóng mặt Trong lòng cũng có chút sợ hãi Cô cho rằng địch dân là một tên dâm tăng Hành vi không đứng đắn Ở chung với hắn trong hang này thật là nguy hiểm Bất giác lùi ra mấy bước Tránh được hắn càng xa càng tốt qua thiết Cáng lại réo. Đôi cổ nam nữ kia nấp mãi không ra. "Bố chúng mày lại muốn nếm thịt ăn đây." <cười> Thủy Sinh cả sợ nói, "Lão muốn ăn thịt phụ thân ta, làm sao bây giờ?" Địch dân mấy năm nay bị Vu Quang giáo quạ bao điều, lúc này lại nghe qua thiết Cáng ngậm máu phun người như vậy, làm sao chịu được? Đột ngột đẩy tảng đá ra, nhảy chồm ra như một con cọp điên, dung quyền dung trưởng đánh loạn xạ. Qua thiết cán tránh được hai quyền, Chưởng trái dạch một dòng cung, Chưởng phải từ phía sau vỗ tới. Bình một tiếng đánh trúng lưng địch dân, địch dân thổ ra một ngụm máu tươi, đầu óc choáng váng. Qua thiết cán tựa hồ đã biến thành dạng chứng sơn, dạng khuê, tri huyện giang lăng, ngột tốt, lăng khoái tư, bảo tượng Những kẻ ác đã lăng nhục ngược đãi địch dân hiện ra chập chờn từ bóng hình qua thiết cán. Địch dân giang động hai tay, chồm tới ôm chặt lấy qua thiết cán. Qua thiết cán dùng một quyền vào sống mũi địch dân, máu tươi lập tức chảy ròng ròng, nhưng địch dân đã không còn cảm thấy đau đớn, hai tay ôm ngang lưng qua thiết cán càng siết chặt. Qua thiết cán cảm thấy ngạt thở, thoáng kinh hãi, lại thấy thủy sinh tay cầm quyết đao chạy gần đến bên mình, lão cả sợ, hai nắm đấm đấm mạnh vào hai bên sườn địch dân. Địch dân ngắm đòn, hai tay mềm ra. Qua thí cán gắng sức quẩy mạnh, thoát khỏi vòng tay địch dân, không dám đấu với thằng điên này nữa. Nhảy liên tiếp về phía sau, hơn 10 trượng mới dám dừng lại. Thủy sinh thấy địch dân lão đạo đứng không vững, mặt đầy máu tươi, muốn đưa tay ra đỡ, nhưng lại sợ, run rẩy chạy tới. Địch dân quát. Ta là ác quà thượng, là tiểu dâm tăng. Đừng tới đây kẻo ô quế mất thanh danh tiểu thư của Thủy Đại Hiệp Biến đi, biến đi Thủy sinh thấy thần thái dữ tợn của địch dân Mắc lộ hung quang sợ quá lùi lại mấy bước Địch dân thở hồng hộc, lão đảo đi về phía qua thiết cán, hét lên Lũ ác nhân các ngươi, dạng chấn sơn, dạng khuê Các ngươi không hại chết được ta, đánh không chết ta Lại đây, lại đây, truy quyện đại nhân, truy phủ đại nhân Các ngươi quen thói trà đạp người lương thiện, có găng thì lại đi Lại đây cùng ta một phen sống chết Qua thiết cán nghỉ bụng Tiểu tử này phát điên rồi Rõ là thằng điên Lão lại nhảy lùi xa thêm nữa Địch dân ngửa mặt lên trời gào thét Lũ ác nhân các ngươi Ác nhân trong thiên hạ đến cả đây Địch dân ta không sợ các ngươi đâu Các ngươi giam ta dòng ngục Xuyên thủng xương tỳ bà của ta Chặt đứt ngón tay ta Cướp sư mũi của ta Đập gãy chân ta Ta đều không sợ Băm dầm ta nát như tương ta cũng không sợ đâu Thủy sinh nghe địch dân lớn tiếng gào thét, tiếng gào thét như tiếng khóc, trong nỗi sợ hãi cô lại cảm thấy xót thương. Nghe tiếng kêu xuyên xương tỳ bà của ta, chặt đứt ngón tay của ta, cướp xương mụi của ta, đạp gãy chân ta, trong lòng rúng động. Thì ra, tên tiểu ác tăng này, trong lòng có bao nỗi khổ đau chất chứa, chịu đựng nhiều khổ sở, chân của y lại do mình cho ngựa xéo gãy. Địch dân gào thét đến khản đặc cả tiếng, thân hình cứ lảo đảo rồi ngã vật trên mặt tuyết. Hoa Thiết cán không dám lại gần, Thủy Sinh cũng không dám lại gần. Trên trời có hai con ưng xám cứ bay lượn vòng vòng, Địch dân nằm trên tuyết không hề động đậy, bỗng một con ưng xám lao xuống mổ lên tráng. Địch dân đang chập chờn nửa tỉnh nửa mê bị ưng xám mổ một nhát, lập tức tỉnh lại. Con ưng xám thấy người động đậy, vội vỗ cánh bay lên, địch dân thét lên. Đến cái đầu xuất sinh cũng ăn hiếp ta. Chưởng phải dùng sức đánh lên, con ưng xám chỉ cách mấy thước, bị chưởng lực chấn động, lập tức lông cánh rụng lã tả, rơi xuống. Địch dân chụp ngay lấy, ha ha cười lớn, cắn một miếng vào cổ, con ưng hai cánh vỗ loạn xạ, gắng sức dãy dụa. Địch dân cảm thấy một dòng máu nóng mặn mặn chảy vào trong miệng Như từng giọt từng giọt sinh lực chảy vào cơ thể Không kiềm được qua tay múa chân kêu lên Ngươi muốn ăn thịt ta Ta ăn thịt ngươi trước Ta ăn thịt ngươi trước Qua thiết cán thủy sinh thấy địch dân ăn sống con ưng sám như một kẻ điên Đều kinh hãi tái mặt Qua thiết cán sợ thằng điên này nổi khùng lên Xong tới liều mạng với mình Nếu bị y ôm chặt như lúc nãy thì hỏng bét thôi cứ tránh xa đi là hơn. Khi chạy vòng về phía đông hang tuyết, lão nghĩ cách bắt chim ưng của thằng điên kia cũng hay, bèn nằm ngửa trên mặt tuyết, định bắt dứt địch dân giả chết bắt ưng. Nào ngờ lũ ưng xám tuy bị mắc lừa nhào xuống mổ, nhưng khi lão dung trưởng đánh lên lại không thể làm nó rơi xuống. Nội lực của lão kém xa địch dân, trưởng pháp tuy xảo dịu, nhưng chim ưng né tránh nhanh hơn đường trưởng của lão. Địch dân uống mấy ngụm máu ưng xám, trong ngực trong bụng khí quyết nhộn nhạo lại ngất đi. Đến khi tỉnh lại, trời đã sáng, bụng đói cồn cào, quờ tay cầm lấy con ưng chết bên mình, cắn một miếng. Bỗng cảm thấy hương vị thơm ngon kỳ lạ, chăm chú nhìn bỗng ngơ ngác Con chim đã bị giặt lông nhẵn nguội, lại đã được nướng chín. Địch dân nhớ rõ là chỉ mới uống mấy ngụm máu con ưng xám đã ngủ thiếp đi. Vậy thì ai đã nướng? Nếu không phải là thủy sinh, lẽ nào lại là lão qua thi cán bị ổi kia? Đêm qua, địch dân kêu gào một lúc. Bao nhiêu quốc khí kết động trong ngực đã phát tiết đi nhiều, bây giờ tỉnh lại cảm thấy thoải mái. Thế tuyết trên mộ thủy đại đã được đắp lại ngay ngắn. Nhìn vào cửa hang Thấy thủy sinh đang phục trên tảng đá ngủ say sưa Địch dân nghỉ bụng Cô ấy cũng đỡ mấy ngày rồi Đứng có ưng xám này lại đẩy hết cho mình Bản thân cô ấy thì không hề đụng đến Dù chỉ là một cái chân cũng không ăn Thật khó có người như vậy <cười> Cô ấy tự cho mình là thiên kim tiểu thư của Đại Hiệp Không có mình ra gì Cô không cô tôi ra gì Thì tôi cũng chẳng có cô ra gì Có chi mà lạ Nhưng một lúc sau lại nghĩ Cô ấy nương ưng cho mình Sao lại nói là không có mình ra gì Để cô ấy chết đối thì cũng bất nhẫn Thế là địch dân lại nằm im Không nhúc nhích Nhắm mắt giả chết Trong khoảng nửa canh giờ Đã dùng chưởng lực đánh chết bốn con ưng xám Ném hai con cho thủy sinh Thủy sinh đi tới Cầm luôn cả hai con kia đi Giặt lông rửa sạch Nướng chín hết cả bốn Lạng lẽ đem hai con Đến đặt bên cạnh địch dân Trong hàng tuyết ưng xám khá nhiều Lại rất dại dột Thấy đồng bọn chết dưới chưởng của địch dân nhưng vẫn cứ đến nộp mạng. Nội lực của địch dân càng ngày càng tăng, chưởng lực càng ngày càng mạnh. Về sau không cần phải nằm im giả chết nữa. Chỉ cần thấy có chú nào đầu ở cạnh thấp hoặc bay qua gần bên thì đều có thể phóng chưởng đánh rơi. Trong tuyết cốc thỉnh thoảng lại có tuyết nhạn. Chúng có thể mổ sâu trong băng mà ăn. Tuyết nhạn rất mập trở thành món ăn ngon của hai người bấm đốt ngón tay, tháng chặt đã sắp đến Trong tuyết cốc cứ 8 hoặc 10 ngày lại có một trận tuyết lớn Suốt ngày đêm gió rét, cắt da thấu xương Thủy sinh ngoài việc nhặt nhạnh củi khô, nướng thịt chim thì đều ở trong hang Địch dân không hề nói với cô một lời, cũng không hề bước vào hang Một hôm tuyết lớn rơi suốt đêm Sớm hôm sau địch dân tỉnh dậy, cảm thấy thân mình rất ấm áp, mở tròn mắt ra thấy có một vật gì đen đen phủ trên người mình. Địch Vân giật mình đưa tay cầm lên, thì ra là một tấm áo rất cổ quái. Tấm áo này được kết lại từ muôn dạng chiếc lông vũ của ưng xám, đen là lông ưng xám, trắng là lông nhạn, áo dài tới đầu gối mà rất nhẹ. Địch Vân nâng tấm áo lông vũ lên, bỗng đỏ bừng cả mặt, biết đây là áo do chính thủy sinh may. Cô đã phải tỉ mẩn sâu kết không biết mấy ngàn mấy dạng chiếc lông vũ lại thành tấm áo này, thật là giấc giả. Huống nữa trong tuyết cốc này lại không có dao kéo kim chỉ, không biết làm sao mà kết thành được. Địch dân nâng trên tay ngắm nghía thật kỹ, thấy ở chân mỗi chiếc lông vũ đều có một lỗ nhỏ, nghĩ chắc là cô dùng chiếc trăm cài đầu để sâu qua. Những chiếc lông vũ được sâu liền lại bằng sợi chỉ vàng nhạt, Hẳn những sợi chỉ này được rút ra từ tấm áo đoạn của thủy sinh <cười> Con gái thật là kỳ quái Như vậy thì mệt thật Chẳng phải là phiền toái lắm sao Bỗng địch dân nhớ lại chuyện xảy ra ở nhà dạng chấn sơn trong thành Kinh Châu Tối hôm đó địch dân bị tám đệ tử dạng môn dây đánh Đến nỗi mắt tím má sưng Tấm áo mới toanh cũng bị xé rách nhiều chỗ Địch dân tiếc hùi hụi Sư muội thích phương đã lấy kim chỉ, vá và đơm nút lại cho Cảnh tượng ngày ấy hiện lên rõ mồn một trong tâm trí Thích Phương đứng kề bên giá áo Tóc cô chạm vào căm Địch dân cảm thấy ngứa ngứa nhột nhột Mũi cảm thấy thoảng mùi hương thiếu nữ Bất giác lân lân Địch dân khẽ gọi Sư mũi Thích Phương nói Không tâm thái, đừng nói chuyện kẻ người ta vô quan cho quên trộm cấp nghĩ đến đó, cổ họng tắc nghẹn Nước mắt trào ra Mọi thứ đều nhòe đi, nghỉ bụng Quả nhiên người ta du quan cho mình trậm cấp Lẽ nào là do khi sư muội giá áo cho mình Mình lại nói chuyện Nhưng mấy năm qua Phải chịu đựng bao phen phong ba hiểm ác Địch dân đã không còn tin Cái điều nhảm nhí đó nữa <cười> Người ta rấp thâm hại mình Trời sinh ra mình là một thằng ngố Người ta khinh rẻ hà hiếp là phải Sư muội giàu ấy đối với mình rất chân thành Nhưng cả họ dạng khi giàu có Thằng tiểu tử dạng khuê đẹp trai hơn mình nhiều Vậy thì còn nói gì được nữa Tệ nhất là Ngày ấy mình bị trọng thương Nắp trong kho củi nhà cổ Cô lại nói cho chồng biết Bảo y bắt mình lĩnh thưởng <cười> Đột nhiên địch dân sằng sặc Cười điên dại Cầm tấm vũ y đi vào trong hang ném xuống Đạp mấy đạp lên tấm áo Lớn tiếng nói Ta là ác hòa thượng Sao xứng được mặc tấm áo do tiểu thư mây Lại phóng chân đá tấm áo vào trong hang Quay mình cười điên dại Mạnh bước sải chân đi ra Thủy sinh phải mất hơn cả một tháng Mới kết thành được tấm áo lông vũ này Lòng thầm nghĩ tên tiểu ác tan này Bởi về di thể của phụ thân Không hề xúc phạm đến mình Những ngày này mình toàn nhờ ăn thịt ưng Thịt nhạn do y bắt mà sống Y ở ngoài hang chịu đựng giá rét Lòng cảm thấy bất nhẫn Mong là tấm áo lông vũ này sẽ giúp y chống rét Nào người lòng tốt không được báo đáp Lại bị y đá tấm áo vào trong hang Y vô lễ khinh khi mình quá lắm Cô vừa thẹn vừa tức tối Đưa tay cầm lấy tấm áo Dứt xé Không ngăn nổi từng giọt Từng giọt rơi xuống trên tấm áo Cô hoàn toàn không ngờ Khi địch dân quay mặt đi sẵn sặc Cười điên dại Ngực áo cũng đầm đìa nước mắt Có điều địch dân rơi lệ Lại là vì thương mình số khổ Vì sư muội vô tình vô nghĩa Đến trưa, địch dân bắt được bốn con cả ưng lẫn nhạn, vẫn đặt trước cửa hang. Thủy sinh nướng chín rồi, vẫn chia làm hai cho hai người. Hai người không nói với nhau một lời nào, thậm chí không dám nhìn nhau. Địch dân và thủy sinh ngồi cách xa nhau, lặng lẽ ăn thịt nướng. Bỗng nghe thấy có tiếng bước chân đạp tuyết từ góc đông bắc vọng tới. Hai người cùng ngẩng đầu lên, nhìn về phía tiếng động. Thấy qua thiết cán, tay phải cầm quỷ đầu đao, tay trái cầm trường kiếm, cười hì hì bước tới. Địch dân và thủy sinh cùng đứng dậy. Thủy sinh quay mình bước vào trong hang, cầm lấy cây quyết đao. Do dự một chút rồi ném cho địch dân, bảo. Cầm lấy. Địch dân đưa tay đón lấy đao, hơi ngơ ngác Sao cổ lại tin cậy mình như vậy, đưa cây bảo đao quý như tính mạng này cho mình? À, cổ muốn mình liều thân ngăn chặn Qua Thiết Cán giúp cổ đây. <cười> địch dân này không phải là nô tài của cô. Lúc ấy, Qua Thiết Cán đã tới gần, cười ha hả nói. <cười> chúc mừng, chúc mừng. Địch dân trừng mắt. Chúc mừng cái gì? Qua Thiết Cán nói. Chúc mừng ngươi và Thủy của Nương hảo hợp. Đến cây bảo đao phòng thân, người ta cũng giao cho ngươi. Cái khác cũng chẳng vào cho người sao <cười> Địch dân tức giận nói Ổn cho lão mang danh đại hiệp trung nguyên Lại là kẻ tiểu nhân đê tiện như vậy Qua thiết cán cười hi hi nói <cười> Nói đến sự đê tiện vô sĩ Nhân vật trong quyết đau môn nhà ngươi Có kém cảnh gì Lão vừa nói vừa chậm chậm bước tới gần Hít hít mấy hơi nói <cười> Thơm quá thơm quá Tặng cho ta một con ưng sám chén thử coi Được không Nếu lão xin một cách tử tế, địch dân chắc sẽ bằng lòng cho. Nhưng lúc này thấy bộ dạng khinh bạc đáng ghét của lão, trong lòng bực bội nói. Võ công lão cao hơn ta nhiều, sao không sang bắt lấy đi? Qua thi cáng cười nói. Ê, hey, ta lười bắt lắm. Trong lúc hai người nói chuyện, Thủy sinh đã đi đến sau lưng địch dân, bỗng lớn tiếng kêu lên. Lục bá bá, lục bá bá. Cô nhìn thấy qua thiết cán, hai tay cầm trường kiếm của Lưu Thừa Phong và quỹ đầu đao của Lục Thiên Trử, gió bất thổi mạnh thổi bay áo ngoài, lộ ra đạo bào của Lưu Thừa Phong và trường bào màu tím của Lục Thiên Trử. Qua Thiết Cán nặng mặt nói: "Thế nào?" Thủy Sinh nói: "Lão, lão ăn thịt hai bác ấy rồi sao?" Thủy Sinh nghĩ là Qua Thiết Cán đã tìm được thi thể của hai người, chắc là đã ăn thịt họ. Hòa thi cáng tức tối nói Viết về đến ngơi Thủy sinh kinh hoàng rung giọng nói Lục ba ba Lục ba ba Hai hai bác ấy là là Anh em kết nghĩa của lão Hòa thi cáng nếu chịu khó săn bắt các loại chim Tất nhiên cũng không đến nổi Lấy thi thể của anh em kết nghĩa Làm thức ăn Nhưng lão trăm phương ngàn kế săn bắt điểu tước Mới đầu cũng bắt được một vài con Được mấy hôm Chim chóc không mắc lừa nữa Lão lại không có thần chiếu công Để có thể dùng chưởng lực đánh rơi ưng xám Ngày hôm ấy Sau khi ăn hết thi thể của lục thiên trữ Và lưu thừa phong Tay cầm đao kiếm quyết ý đến giết địch dân Và thủy sinh Lại moi lấy thi thể của thủy đại Và quyết đao lão tổ trong băng tuyết mà ăn Để có thể sống được Đến đầu mùa hạ tuyết tan Tìm đường ra khỏi cốc Lúc này nghe thủy sinh nói vậy Không nén được mặt bừng đỏ Lại ngửi thấy mùi thịt nướng thơm lừng Thèm nhỏ dãi bỗng dưng lão dung quỷ đầu đau hét lớn nhảy sổ tới chém vào địch dân trái một nhát phải một nhát địch dân đưa quyết đao ra đỡ choang một tiếng quỷ đầu đau bật răng trở lại kỳ quỷ đầu đau này cũng là bảo đao tuy không sắc bén tuyệt luân như quyết đao nhưng thân đao dày và nặng quyết đao không thể chặt đứt được nó ngày trước lục thiên trữ giao chiến với quyết đao tăng, quỷ đầu đau đã từng bị quyết đao chém mẻ ba miếng Này hai đao lại gặp nhau, trên quỷ đầu đao cũng chỉ thêm một chỗ mé mới mà thôi. Quả thiết cáng tuy không quen dùng đao, nhưng võ công cao cường. Quỷ đầu đao xuất chiêu, địch dân làm sao đối địch nổi. Sau mấy chiêu, địch dân cứ phải bước lùi. Quả thiết cáng cũng không truy kích. Lão cúi mình xuống, nhặt lấy nửa con ưng nướng địch dân ăn dở. Họa một miếng to, khen lia lịa. <cười> ngon quá, ngon quá. Mùi gì thật tuyết, tuyết thật Địch dân quay đầu nhìn thủy sinh Cả hai đều lạnh người Qua thiết cán lần này cầm vũ khí đến khiêu chiến Tình thế khác lần trước Đánh nhau tay không Địch dân bị lão tay đấm chân đá Chẳng qua chỉ bị thương thổ quyết Không dễ gì bị đấm chết Lúc này trong tay lão đã có đào kiếm Chỉ sơ hở một chút là mất mạng ngay Lần giao chiến trước Sở dĩ gắn cầm cự được Là nhờ trong tay thủy sinh có thanh quyết đao mà qua thiết cán tay không. Còn bây giờ, lão có cả đao lẫn kiếm, lão hoàn toàn chiếm thượng phong. Qua thiết cán ăn xong nửa con ưng nướng, vẫn còn thòm thèm. Thấy trong hang còn một con nữa, lại đến cầm lên chén, lão quẹt mép nói. Ngon lắm, kỹ thuật nấu nướng hạng nhất. Lão có vẻ lười nhác quay mình, bỗng nhảy giọt tới, dù một đao nhằm địch dân chém mạnh. Nhát đao này rút tới rất nhanh Địch dân thản thốt không kịp đề phòng Xuyết bị chém giạc mất nửa đầu Dội vàng đưa quyết đao ra đỡ Qua thiết cán sợ địch dân nội công thâm hậu Nếu hai đao chạm nhau E rằng cánh tay tê dại Lão bèn đưa chết lưỡi đao Trong ba chiêu Địch dân đã luống cuốn chân tay Cánh tay trái bị quỷ đầu đao Xẻ một đường dài Thủy sinh kêu lên Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa Qua ba ba Tôi chia thịt chim ưng cho bá nữa đây. Quà thi cán thấy đào pháp của địch dân quá đổi tầm thường, chưa bằng loại ba trong võ lâm, nghĩ bụng, hãy giết chết ngay tên tiểu tử này đã. Việc chi nói sao? Khỏi lưu hậu quả, bèn dồn sức vào cánh tay, miệng còn lãi nhãi. thụy Nhi, cháu thương yêu tiểu tử này lắm hả? Phải không? Sao không nhớ uôn biểu ca của cháu? Xoạt, xoạt, xoạt. Ba nhát lại chém trúng một nhát vào dai phải địch dân May mà chỗ đao chém lại đúng vào vị trí Có áo tầm đen bảo hộ Nếu không cánh tay trái của địch dân đã bị phế Thủy sinh gào to Qua bá bá đừng đánh nữa Địch dân tức giận nói Cô kêu cái gì Ta đánh không lại bị y giết là cùng Địch dân điên tiết Dùng đao chém phứa Bỗng tay phải chuyển đao sang tay trái Lật bằng tay đánh mạnh ra Qua thí cán đâu ngờ tên tiểu hòa thượng võ công kém cỏi kia lại có thể ra một kỳ chiêu như vậy. Rồi vàng quay tránh. Bóp một tiếng, một chưởng đập mạnh vào cổ họ qua, khiến lão tê dại nửa người. Địch dân ngơ ngác nghĩ bụng. Đây là những quan thức mà lão ăn ngày đã dạy cho mình. Dưới một chiêu đắc thủ, địch dân lại ra tiếp hai chiêu thích kiên thức và khử kiếm thức. Qua thí cán kêu lên liên thành kiếm pháp liên thành kiếm pháp địch dân lại ngớ người ngày ấy ở Kinh Châu tỉ kiếm với tám đệ tử dạng môn khi sử ba chiêu này dạng chấn sơn cũng nói là liên thành kiếm pháp lúc ấy địch dân cho rằng dạng chấn sơn nói láo nhưng qua thiết cán là đại hiệp trung nguyên hiểu nhiều biết rộng vẫn nói đây là liên thành kiếm pháp lẽ nào ba chiêu kiếm mà lão ăn mày dạy thật sự là liên thành kiếm pháp địch dân lấy đao làm kiếm Liên tiếp xử ba chiêu này mấy lần nhưng võ công của qua thiết cán đâu phải tầm thường như đám lỗ khôn, chu kỳ, dạng khuê. Trừ chiêu đầu tiên địch dân đắc thủ vì bất ngờ ra, ba chiêu này về sau đem dùng với qua thiết cán đã chẳng còn một chút hiệu quả nào nữa. Đến khi địch dân xử khử kiếm thức lần thứ tư, lấy quyết đao hất quỷ đầu đao đi, qua thiết cán đã có phòng bị, phóng chân trái lên, đã trúng cổ tay, quyết đao trong tay địch dân rơi mất. Qua thiết cán ra một chiêu thuận thủy thôi chu, hai tay đào kiếm cùng đâm vào ngực địch dân. Cách cách hai tiếng, một đao một kiếm đều đâm trúng ngực, mũi đao mũi kiếm đều bị ô tầm y ngăn lại không xuyên qua được. Thủy sinh cầm một cục đá phòng thủ bên cạnh, thấy địch dân lâm huy bèn run tay ném vào sau ót qua thiết cán. Qua thiết cán lần trước đâm đoạn thương vào ngực địch dân đã cảm thấy kỳ quái, nghĩ mãi không ra. Địch dân có để hộp sắt hay bài đồng gì đó trước ngực Mũi thương lại tình cờ đâm trúng vật cứng ấy Nên không xuyên qua được Nhưng lần này đao kiếm cùng đâm Quyết không thể ngẫu nhiên như vậy được Lão ngẩn người ra Địch dân đáng sức dung chữ đánh ra Thủy sinh lại ở đằng sau tập kích Quà thiết cán ré lên Có mà, có mà Trong lòng run sợ Phải chăng là lục đại ca Lưu tâm để trách mình ăn thịt thi thể của họ, hồn ma hiện về bắt mình. Toàn thân lão toát mồ hôi lạnh, nhảy lùi mấy bước. Địch dân và thủy sinh nhân cơ hội đó dội vàng chạy trốn vào trong hang, dần mấy tảng đá lớn chặn cửa hang. Hai người ban đầu đã chỉ để một lối rất hẹp, bây giờ dần thêm mấy tảng đá bịch kín Hai người thoát chết, tim đập thình thịch chỉ nghe qua thiết cán réo gọi. Ra đi, hai con rùa kia... Định nếp trong hang suốt đời hả? Các người bắt ưng trong hang mà ăn à? <cười> lão tuy cười gian, nhưng trong lòng run sợ, không dám tới cuộc thi thể thủy đại lên để ăn nữa. Địch dân và thủy sinh nhìn nhau, đều nghĩ. Lời của lão cũng không sai. Mình ở trong hang ăn gì? Nhưng nếu ra thì bị lão giết ngay, phải làm sao bây giờ? Qua thiết cán nếu muốn, có thể quân hết đá ra để vào hang. Hai người đã mất quyết đau, cũng khó mà tự vệ, nhưng qua thiết Cán hai lần đâm vào ngực địch dân không thủng, tưởng rằng hồn ma của hai người anh em kết nghĩa quở phạt, lão nổi hết da gà, toàn thân run lẩy bẩy. Địch dân và thủy sinh cố thủ trong hang một hồi lâu, thấy qua thiết Cán không tới đánh nữa, hơi vững tâm Địch Dân xem vết thương nơi cánh tay trái thấy vẫn còn chảy máu, Thủy Sinh xé giật áo băng bó lại. Địch Dân đã kéo chặt tăng bào đã rách lên che trước ngực để Thủy Sinh khỏi thấy. Tay kéo chặt áo bỗng lộ ra một cuốn sách nhỏ, chính là cuốn quyết đạo kinh lấy được từ bảo tượng. Địch Dân vừa ác đấu với quái thiết cán, thời gian tuy ngắn dùng sức chưa nhiều, tinh thần lại rất căng thẳng, lúc này nghỉ được một chút cảm thấy mệt mỏi không sao chịu nổi. Nhớ lại ngày ấy ở trong cái miếu đổ nát, lần đầu Thế Quyết Đao Kinh đã từng học theo những tư thế của người đàn ông khỏa thân trong sách mà tập luyện tinh thần lập tức phấn chấn. Nghĩa rằng qua thiết cán chắc chắn là không chịu buông, chẳng bao lâu nữa lại phải ác đấu với lão. Dẫu lão có giết mình, mình cũng phải đánh cho lão mấy trưởng. Nếu để thần suy lực kiệt như vậy, làm sao có thể kháng địch? Địch dân bèn thuận tay dở một trang, thấy người trong hình dễ đầu dưới chân trên, chổng đầu xuống đất. Tư thế của hai cánh tay càng kỳ lạ, địch dân bèn theo vậy mà làm, cũng trồng chuối đầu dưới chân trên. Thủy sinh thấy địch dân bỗng làm những động tác kỳ lạ, cho rằng y lại phát điên, nghĩ rằng ngoài thì có cường địch, trong thì có người điên, không biết phải làm sao, lòng rối như tơ giò, không nhịn được khóc thúc thích. Địch dân luyện chưa đến nửa canh giờ, đã cảm thấy toàn thân nóng rang như sưởi bên bếp lửa, thoải mái vô cùng. Lại dở một trang nữa, thấy người đàn ông trong hình vẽ tay trái chống xuống đất, thân hình song song với mặt đất. Hai chân lại quập lế cổ. tư thế này vốn cực khó. Nhưng địch dân từ sau khi luyện thành thần chiếu công, điều khiển tứ chi bất tiết một cách dễ dàng như ý. Bèn cứ theo đồ hình mà luyện. Nội tức cũng dẫn hành theo những đường nét xanh đỏ trong hình dẻ Các kinh mạch, quyệt đạo trong thân thể Tất cả đều quán thông Bộ quyết đao kinh này là tổng hợp yếu quyết Cả nội công và ngoại công của quyết đao môn Đồ phổ trong mỗi trang đều phải luyện 6 tháng 1 năm mới thành thục Nhưng mạch nhâm và mạch đốc của địch dân đã liên thông Có nội lực hùng hậu vô cùng của thần chiếu công làm cơ sở Võ công dù khó mấy cũng đã luyện là thành Địch dân luyện hết thức này đến thức khác Càng luyện càng hứng thú Thủy sinh thấy địch dân mở sách luyện công mới hơi yên tâm Xem một lúc thấy tư thức của y Ly kỳ của quái không sao tưởng tượng nổi Cảm thấy vừa buồn cười vừa ngạc nhiên thầm nghĩ Thiên hạ lẽ nào lại có thứ võ công như vậy Bèn bước tới hai bước cúi xuống dở mấy trang quyết đau kinh ra xem Mới nhìn một cái Thấy người đàn ông khỏa thân trong hình vẽ Bỗng đỏ bừng cả mặt tim đập thình thịch Tình tiểu ác tăng này luyện đến cuối Không biết có bóc hết áo quần đi không May sao cái điều đáng sợ ấy Không hề xảy ra Địch dân luyện nội công một hồi Dỡ đến một trang khác Thấy người trong hình vẽ tay cầm một cây loan đao Dùng tay chém xiên Địch dân mừng rỡ Buộc miệng thốt lên Quyết đau đao pháp bèn nhặt một cành cây tập sử theo hình vẽ quyết đao đao pháp quả là cực kỳ quái dị chiêu nào cũng chém vào những phương vị vốn không thể nào chém được khiến đối phương không thể nào đoán được đường đao địch dân chỉ luyện được ba chiêu thì đã lĩnh hội được yếu quyết thì ra mỗi chiêu đao pháp đều từ những tư thức cổ quái phía trước diễn hóa mà thành trong đồ phổ phía trước có đảo dị quành thân chân quật cổ chéo tay cầm tay Tất cả những tư thức quái dị đó đều cần phải luyện thành thục mới có thể học được quyết đao đao pháp. Trong quyết đao đao pháp, các chiêu số cũng quái dị, khiến người ta khó lòng tưởng tượng nổi. Địch dân bèn chọn lấy bốn chiêu đao pháp luyện tập thuần thục, lòng thầm nghĩ: Mình phải nhanh chóng luyện được hai ba chục chiêu, sau bốn năm ngày lại ra tự chiến với lão hậu qua. Đáng tiếc là không luyện đao pháp này sớm hơn. Nào ngờ qua thiết cán không để cho địch dân thông thả được nửa ngày. Địch dân chuyên tâm luyện tập đào pháp. Qua thiết cán ở ngoài hang réo om sòm. Tiểu hòa thượng, ngươi có ăn tim gan nhạc phụ đại nhân của ngươi không? Mùi dĩ tuyệt vời! Thủy sinh giật mình, đẩy tảng đá, nhảy giọt ra. Cô thấy qua thiết cán cầm quỷ đầu đao đang đào phần mộ của thủy đại. Tuy chưa đào đến thi thể, nhưng chẳng chống thì chày rồi cũng đến. Thủy sinh la to. Qua bá bá, qua bá bá, ông, ông, ông không nghĩ gì đến tình anh em kết nghĩa sao? Vừa kêu la, cô vừa chạy tới. Qua thiết cán chính đang muốn lừa cô ra khỏi hang, đánh ngã cô trước, rồi mới tính đến địch dân. Nếu không hai người liên thủ chỉ tổ chướng tay dướng chân. Lão thấy thủy sinh lào đến, làm như không thấy, vẫn cấm cổ đào. Thủy sinh chạy đến sau lão, chưởng phải đánh mạnh vào lưng lão. Qua thiết cán lật tay trái nhanh như chớp. Đã nắm lấy cổ tay cô, thủy sinh hét lên. ôi da! Tay trái đánh ra. Hòa thí cáng nghiêng mình tránh, trở tay điểm ra. Hồng thủy sinh bị ngón tay lão điểm trúng, kêu khẽ một tiếng, ngã quay ra đất. Lúc này địch dân tay cầm cành cây cũng đã chạy tới. Hòa thí cáng cười ha hả. <cười> Tiểu hòa thượng không muốn sống nữa rồi. Dùng một cành cây để đấu với ta. Được ngươi là ác tăng quyết đầu môn, ta cũng dùng quyết đao bản môn cho ngươi chậu trời. Lão rút quyết đao bên hông ra, giất quỷ đầu đao xuống đất. Trong khoảnh khắc đã chém địch dân ba nhát. Cây quyết đao này lưỡi mỏng như giấy, khi chém ra tiếng trích lên như gió. Hoa thiết cán thầm khen. Bảo đao tuyệt vời. Địch dân thấy bảo đao chém tới cực nhanh, lạnh toát sống lưng, chân tay luống cuốn, cắn răng thầm nghĩ ta cũng liều đồng quy ưu tận. Tay phải dùng cành cây từ đằng sau lưng phản kích bóp một tiếng cành cây nịnh ngang vào sau gáy qua thiết cán chiêu này cực kỳ cổ quái. Nếu trong tay địch dân không phải là cành cây mà là đao sắt thì tất nhiên qua thiết cán đã rụng đầu kỳ thực võ công của qua thiết cán và quyết đao lão tổ không hơn kém nhau bao nhiêu. Dẫu cho quyết đao lão tổ luyện thành thục quyết đao đao pháp cũng không thể giết qua thiết cán trong một chiêu được. Huống hồ là địch dân. Có điều qua thiết cán mười phần khinh địch, không coi thằng nhãi võ công kém cỏi này vào đâu, nên mới bất ngờ bị dính đòn như vậy. Lão ngơ ngác dùng đao muốn chặt cành cây trong tay địch dân, như mưa sa gió quét. Chặt bừa chém phứa, thỉnh thoảng lại lồng vào một chiêu quyết đào đào pháp. Bóp một tiếng lại đánh trúng xương sọ của lão, qua thiết cán loạn toạn rú lên. Câu mà, câu mà ngáy nhìn một cái sợ đến nỗi chân tay buông rũng, buông tay ra, quyết đau rơi xuống đất. lão quay mình co giò chạy trốn thật xa. từ sau khi ăn xác của nghĩa quynh nghĩa đệ trong lòng hổ thẹn bức trức cứ sợ hồn ma của lục thiên trữ và lưu thừa phong tìm lão thanh toán. vừa rồi đao kiếm đâm không vào thân thể địch dân, lão đã cho là có hồn ma ngầm giúp kẻ địch. lúc này địch dân chỉ cầm một cành cây đối với lão, rõ ràng là đứng đối diện. Thủy sinh thì bị điểm quyệt đang nằm dưới đất, nhưng sao ót và xương chẩm của lão lại liên tiếp bị giật cứng nện dao. Trong cốc, ngoài lão và địch dân ra, còn có ai nữa? Ám toán lão từ sao lương một cách, thần xuất quỷ nhập như vậy. Chẳng phải ma quỷ thì là cái gì? Lão ngoái đầu trông bất luận là trông thấy cái gì cũng không sợ hãi đến vậy, nhưng lại chẳng thấy gì cả. Lão bất giác hồn siêu phách lạc đầu còn dám trụ lại. Địch dân tay đánh trúng qua thiết cán hai nhát. Nhưng rõ ràng lão không bị thương. Vậy mà lại chạy bắn sống bắn chết. Thật là một điều không ngờ. Địch dân nhặt quyết đao lên. Thấy thủy sinh nằm trên mặt đất không cử quậy được. Bèn hỏi. Cô bị lão điểm nguyệt hả? Thủy sinh nói. Phải, địch dân lại nói Tôi không biết giải quyền, không cứu được cô Thủy sinh nói Chỉ cần ấn vào hông và phía trên chân Cô vốn định nói cho địch dân biết bộ dị của quyệt đạo nhờ giải quyền Nhưng mới nói đến phía trên chân lại nghĩ đến tên tiểu dâm tăng này Tuy gần đây không vô lễ với mình Nhưng trước kia phẩm hạnh rất không tử tế Nếu y thừa dịp mình không cử động được Địch dân thấy ánh mắt cô lộ vẻ sợ sệt thầm nghĩ Qua thiết cán đã bỏ chạy rồi, cô còn sợ cái gì? Nghĩ ngợi một chút chợt hiểu ra, cô ta sợ mình. Nổi tức giận trào lên đầy ngực, Địch Dân quát lên: Cô sợ tôi xâm phạm cô hả? Sợ tôi đối với đối với cô? <cười> Từ nãy về sau tôi không nhìn cô nữa. Địch Dân tức giận đến nổi hai chân dẫm loạn lên, đá tuyết bay tung tóe. Thủy Sinh trong lòng hổ thẹn thầm nghĩ: Lẽ nào mình nghi ngờ một cách mù quáng, trách lầm anh ta? Cô nằm trên mặt đất, bất động, sau hơn một canh giờ, một con ưng sám từ trên trời nhào xuống mặt cô. Thủy sinh kêu thất thanh, bỗng một đạo hồng quang lóe lên, cây quyết đao bay chết qua, xả con ưng sám làm đôi, rơi xuống bên cạnh thủy sinh. Thì ra địch dân tuy tức giận cô ta nghi ngờ mình, nhưng vẫn lo qua thiết cán quay lại gia hại cô. Do vậy vẫn thủ vệ cách đó không xa. Tiếp tục luyện quyết đao đào pháp. Địch dân ném cây quyết đào lên Sẽ đôi con ưng xám Quyết đào bay hơn 10 trượng nữa Mới rơi xuống đất Vậy là địch dân lại đã luyện được chiêu Lưu tình kinh thiên Trong quyết đào đào pháp Thủy sinh nói đại ca, Địch đại ca ca Là mụi sai rồi Trăm lần xin lỗi đại ca Địch dân làm như không nghe thấy Không thèm để ý Thủy sinh lại nói Địch đại ca Quỳnh tha thứ cho mụi Mụi mất da Côi cút một mình, suy nghĩ không chính chắn. Đừng giận nữa có được không? Địch dân vẫn không thèm trả lời, nhưng nỗi tức giận trong lòng cũng dần dần tiêu tan. Thủy sinh nằm trên mặt đất, mãi đến hôm sau, quyệt đạo mới tự giải khai. Cô biết địch dân tuy không nói một lời, nhưng suốt đêm đã canh cho cô không hề chợt mắt, trong lòng thấy cảm kích. Cô vừa mới nhúc nhích được, đã tức khắc đem con ưng xám đi nướng. Chia làm hai, đặt trước địch dân. Khi cô đến gần, địch dân nhắm mắt lại, tuân thủ lời mình đã nói. Từ nay về sau, tôi không cần nhìn cô nữa. Thủy sinh đặt con ưng xám đã nướng chín xuống liền bỏ đi ngay. Địch dân đợi cô ta đi đã xa mới mở mắt ra. Bỗng nghe thấy cô ta a lên một tiếng kêu sợ hãi. Tiếp đó lại một tiếng ái trà, ngã xoài trên đất. Địch dân nhảy lên, chạy gấp đến bên cô. Thủy Sinh mỉm cười đứng lên nói: Muội lừa quynh một chút, quynh nói từ nay không cần nhìn muội, như vậy không phải là nhìn muội sao? Câu nói kia coi như không được tính nữa. Địch Dân bực bội, trừng mắt nhìn cô một cái, nghĩ bụng: Nữ Nhi trong thiên hạ đều tinh quái, ngoài lăng cô nương của Đinh Đại Ca ra, ai cũng biết lừa người ta hết. Từ nay về sau, từ nay về sau tôi sẽ không để cô đánh lừa nữa. Thủy Sinh lại cười khăng khắt nói: <cười> Đại Ca. Quynh dội dành đến cứu muội. Đa tả Quynh! Địch dân lườm cô ta một cái, quay mình sải bước.